Chương thứ 9 Thuật yêu đương A. Làm vui lòng nhau Yêu, tức là hy sinh, là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người. Làm vui lòng nhau, phải chăng là một trong những cách để biểu lộ lòng hy sinh của mình, yếu tố cần thiết nhất để nuôi dưỡng tình yêu cũng như để gây tạo tình yêu. Một, Biết nghe Một nhà văn rất sành tâm lý con người đã nói, muốn làm vui lòng kẻ khác, hãy nói chuyện với họ những gì họ ưa thích hay là những vấn đề quan hệ đến họ. Hãy tránh những cuộc cãi vã về những câu chuyện không đâu và đừng bao giờ tỏ ra là mình có lý hơn họ. Một lời khuyên rất sâu sắc. Nên nhớ rằng, cái mà ai ai cũng thích nhất, cho là quan hệ nhất trong đời mình, chính là mình. Ta sẽ không bao giờ làm chán một người đàn bà. Khi ta bàn bạc đến tính tình của họ, sắc đẹp của họ, cũng như ta sẽ không bao giờ làm chán người đàn ông khi ta khuyến khích họ nói chuyện với mình về họ. Kẻ nào có cái tài biết nghe, kẻ đó đã nắm được cái chìa khóa để mở rộng cõi lòng của thiên hạ. Biết chăm chú và say mê nghe người khác nói, tức là một cách biết tôn trọng và nhiệt liệt khen họ. Có nhiều người có cái tật ham nói đến mình trước mặt người khác. Thích đem chuyện mình ra khoe khoang, bắt người khác phải nghe hàng giờ. Đó là kỹ thuật làm cho người ta chán ghét mình một cách không sai chạy. Dù có tài nói khéo đến bậc nào, biết nghe vẫn hay hơn biết nói. Biết nghe, hoặc ít ra làm cho mình thích nghe người ta nói, đó là cả một nghệ thuật. Có nhiều cô gái không đẹp mà cũng không có gì là duyên dáng. Vậy mà lại được đàn ông con trai để ý, chỉ vì họ đã biết được cái nghệ thuật đó. họ không cần phải thật thông minh nhưng với nghệ thuật biết nghe họ đã làm cho kẻ khác hài lòng và tưởng mình là thông minh thật vậy người mà được người ta chăm chú nghe mình sẽ cảm thấy mình trở nên quan trọng và càng thấy mình đáng quý mến hơn không có gì làm phật lòng người và làm mất thiện cảm họ bằng không để ý nghe câu chuyện họ muốn nói với mình ông carnizer có thuật lại câu chuyện của chính ông là rất ý vị Trong một bữa cơm tối tại nhà một người bạn, tôi gặp một nhà thực vật học có danh. Ông nói chuyện rất hay. Tôi lại gần bên ông để nghe ông giảng giải về các loại cây cỏ. Trong bữa tiệc đó có 12 ông khách khác. Nhưng tôi không để ý đến ai tất cả và chỉ chăm chú nghe ông mà thôi. Tới nửa đêm tôi xin phép ra về. Sau này có người cho tôi biết rằng tôi vừa ra khỏi phòng khách thì nhà thông thái đó quay lại nói với ông chủ nhà, khen tôi hết sức. Và cho rằng câu chuyện của tôi nói rất là hứng thú và tôi là người ăn nói có duyên. Nhưng mà trong buổi tối hôm đó tôi có thốt ra nửa lời nào đâu. Tôi chỉ mê mẩn nghe ông nói mà thôi. Coi gì lạ, chăm chú nghe một người nào, tức là mình nhiệt liệt khen họ đó. Một dạng dân có nói, say mê nghe lời nói của một người nào, tức là tỏ lòng tôn trọng người đó. Và chắc chắn là họ sẽ rất cảm động trước sự tôn kính đó. Hôm đó tôi chẳng những say mê nghe thôi, mà còn lại tỏ ra một tấm lòng quý mến và ngưỡng mộ chân thành nữa là khác. Đó, chỉ vì vậy mà tôi được ông khen là người nói chuyện có duyên, mà thực ra tôi chỉ là một thính giả kiểu mẫu đã biết khuyến khích ông nói mà thôi. Bởi vậy, coi gì lạ khi ta thấy một cậu thanh niên khen một cô gái là tuyệt thế thông minh, chỉ vì cô ấy biết chăm chỉ nghe anh chàng khoe khoang suốt giờ mà không biết chán. Rất ít bạn thanh niên chịu cưới một người vợ quá khôn lanh sắc sảo, Ánh sáng quá sẽ làm cho họ chói mắt và khó chịu. Trái lại, họ cần có một người bạn đời xúc kém hơn họ và biết trầm trồ khen ngợi họ để khuyến khích và nâng đỡ tinh thần họ. Nơi đàn bà, sự thông minh là một đức hay nhưng cần phải khéo che giấu. Bạn gái nào muốn được đàn ông để ý và săn sóc đến mình, đừng tỏ ra là mình thông thạo khôn khéo hơn họ. Mà trái lại, hãy tỏ ra sự yếu đuối của mình, sự dụng về dốt nát, sự sợ sệt nhút nhát của mình. Đó là mình tìm cho họ có được cơ hội đề cao sức mạnh của họ, sự thông thảo khéo léo của họ, sự tài giới và lòng hào hiệp của họ. Người con trai, đàn ông nào cũng vậy, đều có tính tự cao tự thị cả, và luôn luôn muốn được chung quanh tháng phục mình, nhất là đàn bà con gái. Vì vậy... Có nhiều đàn bà khôn lanh khéo lợi dụng nhược điểm đó khiến người đàn ông nai lưng làm mọi cho họ suốt đời. Bất cứ là người đàn ông nào, trẻ hay già, có vợ hay chưa vợ, đối với đàn bà luôn luôn sẵn sàng tỏ ra cho người thấy sự quan trọng của mình. Hỏi ý kiến họ hoặc xin họ giảng giải về một việc gì đó là một cách kín đáo khen tặng họ và làm cho họ hãnh diện vô cùng. hai Đừng cải giả Đối với người yêu Đừng cãi vã với nhau. Về những câu chuyện không đâu, những bằng chứng dài dòng để làm hậu thuẫn cho cái lẽ phải của mình sẽ làm cho đối phương của mình thêm bực dọc, không ích lợi gì cả. Hơn nữa, nếu mình lại tỏ ra là người có lý hơn họ, thì lại là một điều không hay. Người ta rất có thể nhìn nhận rằng mình lập luận đúng đắn không thể chối cãi được và sẵn sàng nhìn nhận cái lẽ phải của mình. Nhưng trong thâm tâm của họ không bao giờ tha thứ cho mình đâu. Đàn ông trong tình yêu không phải đi tìm sự tranh đấu hay chiến tranh, mà là đi tìm sự hòa bình và yên ổn. Đàn ông không bao giờ có thể yêu thương thật tình đàn bà cứ mãi tranh khôn và kình chống với họ. Hạnh phúc thay đàn bà nào dịu dàng và âu yếm. Không gì làm bực mình đàn ông bằng gặp phải đàn bà hay gây sự. Những người đàn bà khôn lanh miệng lưỡi, sẽ được người ta nể, nhưng ít được người ta thương. Ba, Đừng nói xấu. Lại còn một phương pháp lương thiện để làm vui lòng kẻ khác là đừng bao giờ nói xấu, mà trái lại chỉ nên nói tốt họ mà thôi. Nếu mày ra họ được nghe người khác nói lại thì họ sẽ lấy làm vui sướng và mang ơn mình bậc nào. Trái lại, một lời nói xấu mà bị kẻ khác lặp lại cho họ biết sẽ làm cho họ biến thành kẻ thù đáng ghê sợ. Nhất là phải tránh những sự chế diễu, chầm biếm, đem cái dở cái xấu của người Để làm cái bia trò đùa cho thiên hạ. Đừng phê bình chỉ trích ai cả. Kẻ thích phê bình chỉ trích là người ai cũng ghét. 4. Đừng nói thẳng sự thật. Đừng bao giờ nói thẳng sự thật. Một sự thật không hay, không đẹp trước mặt một người đàn bà nào đó. Đó là một sự tàn nhẫn ác độc mà họ không bao giờ có thể tha thứ được. Đàn bà rất xúc cảm. Dù đối với một việc gì mà họ đã vui lòng tha thứ và quên đi, vẫn luôn luôn còn giữ lại một vết thương lòng rất lâu, không dễ gì hàn gắn được. Một lời phê bình thẳng thắn tuy đúng với sự thật, nhưng chạm đến lòng tự ái của đàn bà là một mũi tên độc làm cho họ đau đớn vô ngần. Và suốt đời, có lẽ họ sẽ không bao giờ quên được. Đừng dịnh lẽ rằng, mình là người ngay thẳng, không bao giờ chịu nói sai với ý tưởng mình để tạc trong mặt người ta những sự thật. Mà không bao giờ ta nên nói trước mặt một ai cả Như vậy đâu phải mình là người ngay thẳng Mà tỏ ra mình là thiếu giáo dục Nếu không muốn nói là thiếu lòng nhân Nhất là đối với người mình yêu năm Giữ lễ độ Vấn đề lễ độ là vấn đề tối quan trọng Trong đời sống chung hàng ngày Tài hại thai Có nhiều người cư xử rất là lễ phép Đối với người ngoài Nhưng đối với người bạn trăm năm của mình thì lại cư xử một cách tồi tệ vô lễ không biết chừng nào. Họ nghĩ rằng cần gì phải lễ phép. Cưới vợ lấy chồng, dĩ nhiên là sống một cách thành thật thân mật với nhau, bằng không thì cưới hỏi nhau làm gì. Nghĩ như vậy thật là sai lầm không biết chừng nào. Đành rằng trong đạo vợ chồng cần phải thành thật và sáng suốt để chỉ dạy lẫn nhau, chứ không phải để nịnh hót nhau. Nhưng thành thật với nhau đâu có nghĩa là thô lỗ vụng về, sổ sàng trắng trợn. Người ta ai cũng vậy đều muốn được khen và sợ bị chê, nhất là đối với người mình yêu. Họ muốn được kính nể lẫn nhau, chứ nào ai lại muốn khinh rẻ lẫn nhau. Trong đời có ai là người hoàn toàn? Lòng tự ái là một lò thuốc nổ, không nên khinh thường mà châm lửa vào. Lắm khi vì chuyện không đâu mà tình yêu tan dở. Vấn đề thành thật trong đời sống chung của vợ chồng là một vấn đề rất quan trọng. một người đàn bà đã thấy đặng cái chân tướng và tật xấu của chồng mình, có nên nói thẳng ra không? Tôi tưởng tốt hơn là không nên. Có nhiều sự thật mà chính mình đây lắm khi không dám tự nhận, tại sao lại có thể để cho người khác nói thẳng ra một cách dễ dàng trắng trợn được? Mình mà đối với mình đã mất lòng tin cậy thì làm sao có thể thành công trên đường đời? Như vậy, đàn bà thông minh và hiện hậu đã thấy rõ mình phải làm như thế nào rồi. Đành rằng mình có quyền Và hơn nữa, mình có bổn phận phê bình chỉ trích để mà xây dựng chồng mình. Nhưng trong lúc phê bình, phải luôn luôn tỏ ra có thái độ công bình và nhân đạo. Tức là, phải biết pha vào những lời chỉ trích đó, lời khen ngợi những chỗ đáng khen. Cái dở nào mà lại chẳng có cái hay của nó. Chỉ trích, nhưng đừng tỏ ra tuyệt vọng, chê dè, đừng làm cho người đàn ông mất lòng tự tính của họ. Không có tội ác nào tàn nhẫn bằng làm cho người ta tự thấy mình đáng khinh, tự xấu hổ với mình. Bất cứ là ai trên đời này phải có một ảo mộng về tài năng cũng như về đức hạnh của mình. Phải có chút ít tin tưởng nơi mình mới có thể thành công được trên đời. Những bậc nhân tài bao giờ cũng được có người khuyến khích và tưởng lệ. Có nhiều người đàn bà hay đem những xúc kém của chồng mình để so sánh và châm biếm. Đàn ông rất kỹ bị đem ra mà so sánh với bạn bè của họ. Nhà đã chính khách Aristotle Bryan có nói, Kỳ là ai, nếu muốn đeo đuổi theo con đường chính trị, đừng bao giờ cưới vợ. Tôi đây sở dĩ giữ được tấm lòng thản nhiên, điềm tĩnh. Cái chí khí cương quyết không sờn lòng suốt một đời tranh đấu cực nhọc là nhờ đâu? Nhờ những buổi chiều, sau khi tranh đấu suốt ngày, ê chè với thế sự. Tôi có thể quên, quên hết những điều khốn khổ tôi đã trải qua. Là nhờ tôi không phải có mãi bên tôi một người vợ có nhiều cao vọng và ganh tị. Luôn luôn sẵn lòng nhắc nhở Kêu gợi sự đắc thắng Của những bạn tác của tôi Trong trường chính trị Hoặc bươi móc châm biếm tôi Hoặc bắt phải nghe mãi những lời nói xấu Mà người khác đã gièm pha tôi Mãi so sánh địa vị bất hạnh của tôi Với địa vị cao sang Của những kẻ may mắn hơn tôi nhiều Đó cũng là cái hay riêng Của những người thờ chủ nghĩa độc thân Một đôi khi cũng cần phải làm cho chồng mình Hay vợ mình sáng mắt ra Nhưng phải dè dặt khéo léo Những vết thương do lòng tự ái gây ra Là những vết thương độc Lắm khi nó giết chết ngay tình yêu Mới là bạn thân Lại có thể biến thành ngay một kẻ thù Vì quá thành thật Mà nhiều cặp vợ chồng đã vô tình chôn cất ái tình mà không hay Nếu sự chỉ trích phê bình của ta đi quá độ Thì người đàn ông cũng như đàn bà Sẽ đi tìm nơi khác Sự tán tụng cùng tháng phục Mà chính mình đã từ khước đối với họ Huống chi sự phê bình chỉ trích nhau cũng rất có thể là những sự chỉ trích bất công. Bởi vì bản tính đôi bên khác nhau, nên sở thích của đôi bên cũng không thể giống nhau. Chồng thích xem đá banh hay đá bóng, vợ lại thích xem âm nhạc và cine, đều là việc cái tính thích của đôi bên không giống nhau, chứ không phải tội tình gì. Đàn bà bản tính ưa tịnh, thiên và tình cảm, làm gì có thể hiểu nổi, tại sao chồng mình mê sai những trận đấu bóng hay quần vợt? Nơi mà họ có thể bài tiết được cái thiên tính ham tranh đấu của họ Dĩ nhiên không phải nói như vậy là nói đàn bà không thích xem những trận đấu bóng Có rất nhiều đàn bà mà có tâm hồn đàn ông Cũng như có rất nhiều đàn ông mà có tính khí và tâm hồn đàn bà Bởi vậy trong khi lựa chọn lúc ban đầu Phải thận trọng để ý đến sở thích của đôi bên Để tránh sau này những sự đối chọi nhau về vấn đề ưa thích Đừng trách cứ, khích bác những cuộc giải trí vui chơi của chồng mình hay của vợ mình. Phải cố gắng để tìm hiểu cái hay trong những cuộc vui chơi giải trí đó. Và nếu có thể được, hãy cùng chia sẻ với họ. Nếu mình không biết vui thích những cái vui thích của người bạn đời của mình, thì đừng có trách vì sao họ lại bỏ rơi mình mà chạy theo bạn bè cùng đồng một chí hướng với họ. Tóm lại, muốn đừng chán nhau, thì điều thứ nhất là trong chỗ thân mật của tình yêu, vẫn nên giữ lịch sự lễ độ như hồi mới gặp gỡ. Đối với những người có giáo dục, sự nhã nhặn đâu phải nghịch với sự tự nhiên hay nói một cách khác. Tự nhiên không có nghĩa là sổ sàng vô lễ. Người ta rất có thể hết sức thành thật mà không cần phải dùng đến những lời lẽ thô lỗ. 6. Việc ăn mặc Vấn đề ăn mặc cũng không nên xem thường. Có nhiều người tưởng rằng chỉ nên giữ lễ đối với người ngoài, còn đối với trong nhà. Nhất là giữa vợ chồng thì cần gì đến sự phục sức. Có nhiều ông chồng râu ria không cạo, trong nhà chỉ mặc một cái quần đùi, Còn đàn bà thì đầu cổ tủ tọt, mặc sơ xài một cái áo túi, mặc mài dơ giấy hôi hám. Họ hiểu rằng sự thân mật giữa vợ chồng có nghĩa là tự do tha hồ phơi bài cho nhau bất kỳ thứ gì xấu xa trong con người của họ cũng không sao. Thì như trước đây, họ cũng đã tưởng làm rằng Họ không cần trang sức lời ăn tiếng nói cho lịch sự đối với người bạn trăm năm của họ. Họ lầm và lầm to. Tại sao người ta đứng trước mặt người lạ không bao giờ dám ăn mặc lôi thôi hay cẩu thả? Phải chăng họ biết đó là một sự vô lễ? Đối với người bạn mới biết, họ còn nể nhau mà không dám sổ sàng trong việc ăn mặc. Tại sao đối với người bạn đời của họ, họ lại xem thường đến vậy? đành rằng không phải đối với người chí thân của mình mình lại phải giữ gìn nghi thức quá về bề ngoài như đối với người khách lạ nhưng không nên thái quá thành ra vô lễ đàn ông không thể cảm được đàn bà ăn mặc dơ dái lôi thôi đàn bà cũng vậy sự săn sóc đến dung nhang cùng sự ăn mặc không những là một sự làm vui lòng nhau mà còn là một sự nhã nhặn và lễ độ tỏ ra lòng yêu thương và vì nể nhau tóm lại nếu những cử chỉ lễ phép nhã nhặn, những chiều chuộng săn đón, những âu yếm tỏ ra mình luôn nhớ đến người mình yêu, gây cho đàn bà những cái vui sướng nho nhỏ, thì trái lại những cử chỉ lạnh nhạt, những lời thô lỗ cộc cằn, những sự chỉ trích phê bình, những thái độ số sàn mất lịch sự sẽ làm đau khổ nho nhỏ, làm cho đời người đàn bà cảm thấy tâm tối lạnh lùng. Hạnh phúc cũng như những sự bất hạnh của con người. là ở nơi những cái vui hay cái buồn nho nhỏ đó của cuộc đời mà góp thành. Đàn ông, nếu thực tâm muốn làm vui lòng người bạn trăm năm của mình, dĩ nhiên đều biết những gì phải làm và những gì phải tránh. Những lo nghĩ về sự nghiệp cùng những phiền lụy của cuộc đời làm cho người chồng quá bực dọc rồi, dần dần vô tình quên mất những cử chỉ chiều chuộng âu yếm và phương thế làm vui lòng người yêu như thuở mới yêu nhau trong buổi ban đầu. Trách nào? người đàn bà không cảm thấy mình như vỡ mộng b một vài nghệ thuật gìn giữ tình yêu lại cũng còn một vài nguyên tắc đơn giản nữa để gìn giữ tình yêu mà ta không thể xem thường một thứ nhất là bất cứ trường hợp nào phải cố gắng luôn luôn gìn giữ một cái vẻ trào lộng, biết đem mình ra mà chế nhạo nghĩa là đừng quan trọng quá việc gì cả Mà lắm khi làm cho nhiều việc không đâu lại biến thành đại sự Phải biết bỏ qua và tha thứ Phải có nhiều độ lượng Trong khi cãi giả với nhau Đừng bao giờ nhắc nhở lại những gì không tốt đã qua Những việc làm lỗi đã qua Phải chôn nó đi Và đừng phục sinh nó Bất cứ dưới hình thức nào Không gì đáng buồn cười bằng Chỉ biết chỉ trích phê bình người bạn mình Mà không bao giờ biết quy sự chỉ trích phê bình đó về mình Hai Thứ hai là phải tin nhau đừng bao giờ tỏ vẻ ghen bóng ghen gió mặc dù đôi khi tỏ ra ghen một cách kín đáo là một sự hãnh diện và làm vui lòng nhau sự ghen bóng ghen gió một cách công khai sổ sàng lại là một thứ thuốc độc giết chết tình yêu một cách chắc chắn thái quá như bất cập đều không nên quá dưỡng dưng không biết ghen chút nào cũng như tỏ vẻ ngờ vực rình mò như người ta rình bắt kẻ trộm lục soát thư từ Kiểm soát từ hành vi cử chỉ người bạn trăm năm của mình là những hành vi lăng nhục. Kẻ cảm thấy đã bị mất lòng tin sẽ không trung thành với mình nữa. Trái lại, lòng tin cậy tuyệt đối sẽ tạo nơi lòng người được mình tin tưởng một mặt cảm tội lỗi. Có thể nắm giữ họ mãi trong tình yêu, và dù họ có lỡ lầm rồi, họ cũng sẽ trở về với mình. Trái lại, tỏ ý ngờ vực họ là xui họ dễ xa vào dòng tội lỗi. khi người ta cảm thấy mình bị ngờ vực rồi, thì không ai còn lòng dạ nào để gìn giữ lòng tin tưởng của mình đối với họ nữa. Một đại văn hào châu Âu có nói: Điều kiện đầu tiên của một tình yêu chân thật là dám tin tưởng nơi người mình yêu. Ba, thứ ba là thỉnh thoảng cũng nên xa nhau để yêu mến nhau thêm. Tìm cách xa nhau trong một thời gian ngắn sẽ làm cho lòng mình nhớ nhung thấm thiết và nếu thường thư từ với nhau thì lại càng hay. Có khi vì thói quen và lười biếng mà đôi khi bạn quên mất giọng yêu đương âu yếm trong câu chuyện hàng ngày, nhưng lại tìm thấy trong những lời viết cho nhau. 4. Và nguyên tắc cuối cùng là nên nhớ luôn luôn rằng, dù người yêu đã thuộc về mình, nhưng không phải bắt buộc là người của mình mãi mãi. Đừng tưởng rằng đây là quan điểm Tây Phương, cũng đừng quá tin tưởng nơi hiệu lực của giá thú. Không có luật pháp nào bắt người ta yêu nhau mãi mãi. Tình yêu phải là sự chinh phục từng ngày một, từng giờ, từng phút. Người ta rất có thể vì luật pháp, vì luân lý bắt buộc phải sống một bên mình với danh nghĩa vợ chồng. Nhưng lòng yêu của người ta đã không còn thuộc về mình nữa, không có quyền lực nào cấm cản nổi. Ta há lại không nghe nói có rất nhiều cuộc hôn nhân mà không có ái tình hay sao. Chỉ vì người ta quá tin nơi luật pháp mà tưởng rằng hôn thú là bảo đảm cho cái quyền sở hữu của mình nên chỉ khi chiếm đoạt người yêu bằng giá thú là người họ yêu đã thuộc quyền sở hữu của họ rồi bởi vậy họ bất cần phải đắn đo lo nghĩ gì đến sự gìn giữ tình yêu nữa thật không gì làm lạc to tác bằng đây là một đầu đề mà tất cả mọi người đàn ông cũng như đàn bà nên nghiền ngẫm cẩn thận tóm lại cần nhớ kỹ điều này muốn giữ gìn tình yêu nguyên vẹn và thâm thiết Đàn ông cũng như đàn bà phải biết tâm niệm câu thủy chung như nhất. Nghĩa là trước kia mới bắt đầu yêu nhau cách nào thì ngày nay cũng phải cư xử y như vậy mãi. Đừng trước niềm nở sao sổ sàng, trước tân niu sao hắc hủi. Những kẻ có thủy mà không có chung, đừng trách sao tình yêu của mình mau tan dở. C. Yêu là thừa nhận. Yêu là một sự đồng quá. lấy cái quyền lợi của người làm hạnh phúc của mình. Nhưng, đồng quá không có nghĩa là uống nắng người mình yêu thành một người lý tưởng theo quan niệm của riêng mình mà không đếm xỉa đến con người thật của họ. Làm vậy là một điều không nên mà cũng không lợi gì, lại còn uống công là khác. Trừ mình ra, không ai có thể bắt mình thay đổi con người của mình được. Cố gắng bắt kẻ mình yêu thành cái bóng của mình là một ảo vọng. Lúc ban đầu, vì chiều chuộng nhau cho đặng việc, Người trai hay người gái đều có cái mộng là với tình yêu, mình có thể quán cải tâm tính người yêu theo ý mình. Nhưng trong thực tế, đó là một điều không sao thực hiện được. Người ta nói, yêu tức là thừa nhận. Nghĩa là, phải biết thừa nhận cái con người toàn diện của người mình yêu với tất cả sự tốt xấu của họ. Nếu mình cảm thấy người sắp làm bạn trăm năm có những tính tình không phù hợp với mình, hãy có can đảm mà từ khước đi từ lúc ban đầu. Trước ngày cưới hỏi nhau phải biết nhìn, biết nghe, biết quan sát, biết phê bình cái người mà mình bắt buộc. Rồi đây phải nhìn mãi, nghe mãi, từ ngày này qua ngày kia, từ tháng kia qua tháng nọ, cho đến suốt đời mình, mà không còn được phê bình chỉ trích gì nữa. Vì chỉ có lúc mình chưa thành hôn là mình còn được quyền tự do nhận cùng không nhận. Mình còn được phê bình mà thôi. Một khi đã nhận lập gia đình với người đó rồi, thì đừng có mong bắt buộc người ta sửa đổi tâm tình người ta theo ý muốn của mình được nữa. Nếu mình là một người ăn xài rộng, đừng kết hôn với kẻ keo kiệt. Dù mình có yêu họ bậc nào, tính riết nóng, xem đồng tiền như bánh xe của họ không thể nào bắt mình sống chung được với họ nổi. Sớm muộn gì, mình cũng để ý đến những cái tỉ mỉ nhỏ nhen của họ, cách họ cho cũng như cách họ lấy, cách họ đối đãi với kẻ ăn người ở, bỏn sẻn như tiền bạc. sẽ làm cho tình yêu của mình biến thành lòng khinh khi quán ghét. Đời sống hàng ngày của mình lúc còn tự do đã tạo cho mình một nếp sống riêng. Vậy phải để ý quan sát cách sống hàng ngày của người mình sắp sống chung kia có cách xa với nếp sống hàng ngày của mình không? Nếu qua cách xa, thì sự sống chung đụng nhau hàng ngày sau cuộc hôn nhân sẽ gây thành bực dọc đau khổ vô ích. Phải thận trọng và sáng suốt. Phải cố gắng điều tra thật kỹ, với mắt thấy tai nghe, Gia đình cùng bạn bè của người đến cầu hôn với mình. Đừng coi thường cái hoàn cảnh gia đình và bạn bè mà họ đã sống trong thời niên thiếu của họ. Đó là cái lò hung đúc con người họ. Ảnh hưởng đó rất là quan trọng. Ngày xưa, người con gái gả về nhà chồng là gả bán cho cả gia đình xã hội bên chồng. Ngày nay, tuy một phần đông lấy chồng không phải luôn luôn bị bắt buộc làm dâu nhà chồng như xưa nữa, nhưng vẫn không sao thoát khỏi ảnh hưởng của gia đình bên chồng. Mình không phải là người hoàn toàn và ở đời không có ai hoàn toàn cả. Đòi hỏi sự tận thiện nơi kẻ khác trong khi mình chưa tận thiện thật đáng buồn cười. Nhưng khi ta đã bằng lòng kết hôn với ai, tức là chẳng những ta bằng lòng với những tài hay tính tốt của họ mà còn phải biết yêu cả thói hư tật xấu của họ nữa. Văn hào G. Jack Donner nói Có một bí quyết để sống hạnh phúc với người mình yêu là đừng mong cố gắng sửa trị một tật xấu khó chịu nào của họ. Vì lắm khi muốn sửa trị một tật xấu khó chịu là vô tình, người ta làm nghiêng ngửa hạnh phúc của người mình yêu. Phải thận trọng. Biết đâu cái mà ta gọi là tật xấu đó lại chỉ là cái tính tự nhiên của họ. Nếu gặp phải một người đàn bà thích chân diện thì phải biết rằng đàn bà nào cũng thích ăn mặc đẹp cả. Không có bằng cứ nào hùng biện để tỏ tình yêu thâm sâu của mình bằng để cho người yêu của mình sống tự do theo sở thích của họ. Nghĩa là, sống tự do theo nết na và bản tính của họ. Nếu người yêu của mình là một đóa hoa hường, thì hãy vui lòng nhận lấy với tất cả những gai nhọn của nó. Thực yêu người mình yêu là giúp cho họ thực hiện được cây người của họ, giúp cho cây hường trổ qua hường, cây lan trổ qua lan. Yêu người nào? Chẳng phải lo chiếm đoạt họ làm của riêng, bắt họ phải sống theo mình, nghĩ theo mình và cảm theo mình. Mà trái lại, phải nâng đỡ và giúp họ phát triển cái sống của họ một cách đầy đủ trong tình thương âu yếm. Quên mình và nhớ người. Phải chăng đó là con đường giải thoát cái tiểu ngã, tức là lòng ích kỷ của mình. Cha mẹ yêu con, có bao giờ vì lẽ con mình có nhiều tật xấu mà không yêu thương nó nữa chăng? Có khi còn trái lại nữa là khác. Tình yêu của cha mẹ... là thứ tình yêu thiên liêng chân thật nhất vì nó là tình yêu độ lượng khoan hồng của đấng sinh thành tạo hóa. Tại sao tình yêu của vợ chồng không nhắm vào đó để làm cho nó thành thiên liêng siêu việt Và chỉ có được như vậy thì ái tình mới mong được bền vững và mặn nồng. D. Thuật cho và tặng quà. Chú thích. Xem thêm lại chương lòng biết ơn trong quyển này. Hết chú thích. Đây là một thói tục rất hay của Tây Phương mà ngày nay đã tràn sang xã hội Đông Phương. Nói vậy không phải nói là ở Đông Phương không có tục đó, nhưng không được tế nhị và bành trướng bằng. Đối với đàn bà con gái, được tặng quà là một hãnh diện, một hạnh phúc được có người để ý tưởng nhớ đến mình, một trong những đòi hỏi âu yếm của đàn bà. Như trước đây đã có lần bàn qua, món đồ tặng đối với đàn bà, không phải là một món đồ có để đỡ tốn tiền mà trái lại nó là tượng trưng của một tình thương chu đáo nơi đó ẩn không biết bao nhiêu tình tứ của người tặng bởi vậy không phải giá trị của món quà là ở nơi giá cao giá thấp của nó mà là ở nơi cái lòng và cái cách tặng của người cho món đồ tặng phải nói lên được một cái gì thầm kín mà người ta không thể nói ra được vì nó thiêng liêng và kín đáo Người nhận phải tinh ý để hiểu được nỗi lòng không thể tả nên lời của người tặng. Người cho khéo lựa, mà người nhận cũng khéo tin để hiểu được cái ý nghĩa sâu xa kín đáo của nó. Bởi vậy, tặng quà là cả một nghệ thuật cực kỳ tinh xảo, tỏ ra giữa hai người bạn tâm tình qua những tình cảm tế nhị sâu sắc. Đó là biểu hiện của xã hội văn minh. Thương nhau không cần phải tỏ ra bằng lời nói, mà phải tìm để độ hiểu lòng nhau. Người cho quà có khi là người vui sướng, hạnh phúc hơn người được tặng quà. Mình tìm thấy trong nét mặt hân hoan của người mình yêu một nguồn vui sướng không thể tả. Đàn ông phần đông, trong khi lựa chọn món đồ để tặng, họ không lựa chọn món đồ sẽ làm vui lòng người mình tặng. Mà trái lại, họ lựa những món đồ họ thích. Thật là một việc làm vô ý thức. Chẳng phải vì mình thích đọc sách Phật hay Lão mà tặng cho người yêu một quyển về Phật hay Lão. Đóng bì tuyệt đẹp là mình sẽ làm vui lòng họ Trong khi chỉ với một món đồ trang sức tầm thường Hoặc là một chai dầu thơm Đã làm cho họ sung sướng hơn nhiều Những món quà phải lựa cho người mình tặng Chứ không phải lựa cho cái thích riêng của mình Lại nữa Một quà tặng mà được xem thực là một món quà tặng Khi nào đó là một sự chuyển di tình cảm Một cách đầy đủ dứt khoát và vô điều kiện Hay nói một cách khác Đừng bao giờ tặng một món quà mà còn để ý coi chừng đến món quà đó còn hay mất. Hễ đã cho là cho. Người được món quà đó muốn sử dụng cách nào tùy ý họ vì họ phải hoàn toàn là chủ của món đồ đó. Có người chồng kia tặng cho vợ một chiếc nhẫn. Cô vợ vô ý làm rơi mất. Ông chồng rầy la và hăm he mọi điều. Ông nói rằng tuy là ông cho nhưng cũng là của ông sắm. Ông vẫn là chủ của chiếc nhẫn đó. Như vậy đâu còn là món quà. Cho mà không cho hết, chưa phải là cho. Một món quà tặng một cách bất ngờ sẽ làm cho đàn bà hạnh phúc hơn. Đàn ông thường không hiểu được lẽ này. Thường họ vụng về và suy nghĩ. Món quà có nghĩa lý gì? Nếu họ cần món đồ nào thì mình mua mình cho. Trái lại, nếu họ chưa cần dùng mà mình lại cho là phí của. Kể ra thì lý luận như vậy thật là hợp lý. song đối với đàn bà, họ lại không nghĩ như vậy. Đối với đàn bà, món quà của chồng tặng là một sự chứng tỏ lòng tưởng nhớ của chồng, nghĩa là chồng họ vẫn còn yêu họ như thuở ban đầu. Cũng vì thiếu tâm lý phụ nữ mà có lắm ông chồng, thay vì sắm quà tặng cho vợ lại chỉ dón dẹn đưa cho một số tiền. À, thì đây, em muốn mua sắm gì thì mua sắm cho ngày sinh nhật của em. Không quên nghĩ đến ngày sinh nhật của vợ là một điều đáng khuyên. song lẽ cần phải tự mình đi mua sắm món quà cho vợ mới quý hơn và nhã nhận hơn lại vừa làm vui lòng đàn bà hơn nữa và trong khi lựa chọn món đồ tặng cũng đừng quên là mình mua đồ cho người chứ không phải mình mua đồ cho mình tặng quà là một nghệ thuật mà thỏ quà cũng là một nghệ thuật không kém tinh vi dù món đồ không mấy được dựa ý mình cũng đừng tỏ vẻ xem thường hay chê khen mà làm buồn lòng người ân của mình Cũng đừng hỏi giá cả và phê bình sự mắc rẻ. Làm vậy tỏ ra mình thiếu giáo dục và kém tinh tế. Không gì để tỏ lòng cảm ơn bằng tỏ vẻ hãnh diện đối với món đồ tặng và trân trọng mang nó vào mình hay đem để một nơi tôn quý. Không gì đau khổ cho người tặng khi thấy món quà của mình bị người mình tặng hắt hủi khinh thường bằng cách bỏ bê nó bất cứ ở đâu trong những kẹt gốc trong nhà. Kẻ nào thọ một món quà đã được người mình yêu lựa chọn kỹ lưỡng Mà không đủ óc tưởng tượng để thông cảm được bao nhiêu công phu cực nhọc người ta đã đào ốc để tìm cho ra một món quà vừa ý mình, lại cũng vừa bày tỏ một cách kín đáo tình yêu của họ, thì người đó chưa biết cách cảm ơn, cũng chưa xứng đáng thỏa lãnh món quà. Phải tin tưởng rằng, người thân yêu của mình đã bóp đầu nặng tráng bao nhiêu ngày đêm để tìm cho mình một món đồ, và họ đã băn khoăn lo lắng, không rõ rồi đây món quà đó có được làm vui lòng mình không, Và mình sẽ tiếp đón nó đó như thế nào? Họ hy vọng rằng mình sẽ sung sướng với món đồ đó Mình sẽ ca ngợi cái đẹp đẽ khéo léo Nhất là tấm lòng săn đón yêu thương của mình đối với họ Món quà mà không được tiếp nhận một cách nồng hậu tế nhị Sẽ là một đau khổ chua cay đối với người tặng quà Có bà vợ tiện tặng mua một cái dao cạo râu Và áo lót nhân ngày sinh nhật của chồng Ông chồng khi thấy mấy cái áo và cái dao cạo Liền trề môi chế giễu. Em không biết là tôi đâu có thích mấy thứ đồ dệt như vậy Cái dao này cổ hủ quá Từ đây có định mua gì cho anh Thì phải hỏi ý kiến anh trước Đừng có phí tiền vô ích Dĩ nhiên Các bạn có biết hậu quả của nó như thế nào không? Một tiếng khóc nứt nở Để trả lời những trách móc Bất công và vô ý thức của ông chồng Ta cũng dư rõ Tại làm sao rồi đó mình có thể dò hỏi ý kiến một cách thật kín đáo để biết người mình muốn tặng quà ao ước món gì hoặc dẫn đi chơi các hàng có những món đồ mà mình muốn tặng và dò hỏi ý muốn người được tặng dĩ nhiên đừng càng nhằn vì số bạc quá cao hay quá đắt phải cần tế nhị một chút bằng không sẽ gây tạo đau khổ cho người yêu vô ích e hai thứ tình yêu một đại văn hào nói Theo tôi, danh vọng tiền bạc, tài hoa đều không có nghĩa lý gì cả, mà chỉ có yêu và được yêu mới thật là có ý nghĩa mà thôi. Thật vậy, không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc được người mình yêu yêu mình. Yêu mà không được yêu trả lại là đau khổ nhất trần gian. Những mối tình tuyệt vọng là những mối tình thương tâm nhất. Tôi tin rằng người ta sẽ rất hạnh phúc dù ở trên một hòn đảo quang du mà có được vài ba người bạn chí thân thành thật yêu mình còn hơn là sống giữa phồn qua đô hội mà sống lạnh lẽo cô đơn không một bóng người tri kỷ câu đắc nhất tri kỷ khả dĩ bất hận miêu tả được nỗi khác cao tha thiết của lòng người là dường nào là một vị anh hùng mà được toàn thể quốc dân ca ngợi chắc chắn sẽ không được hạnh phúc chút nào cả nếu bên mình Không có được một người mà mình có thể tin cậy và trao gửi tâm sự. Nghĩa là, người mà mình dám phơi trần tất cả sự thật cõi lòng sâu kín của mình. Chính vì vậy mà những người vợ hay nhân tình, bạn gái mà là bạn lòng tâm phúc đóng một vai trò tối quan trọng trong đời sống của các bậc dĩ nhân. Một bậc danh nhân được thiên hạ sùng bái ngưỡng mộ, vậy mà lại than. Trời ơi, đời tôi sao mà lạnh lùng cô đơn lạ? Cô đơn lắng hỏi trăng sao, canh khuya lặng ngắt, sương bao mịt mùng. Trăm năm một cuộc tao phùng, ngàn năm biết gửi tấm lòng cho ai. Tao phùng. Thật vậy, chỉ có tình yêu, bất cứ là thứ tình yêu nào của một người cha hay một người con, của một người chồng hay của một người vợ mới có thể phá tan được xiềng tỏa của cô đơn. Nhưng có hai cách yêu. Cách thứ nhất. là yêu cho mình nghĩa là mình yêu thương những kẻ khác chỉ vì những quyền lợi về tinh thần lẫn vật chất mà người đó có thể mang lại cho mình thôi có nhiều người đàn bà thương chồng một cách hết sức thành thật chỉ vì người đó đã đem lại cho họ một đời sống yên ổn đầy tình thương và hạnh phúc nghĩa là không có người đó thì đời họ sẽ không biết ra sao và làm gì mà sống được họ chỉ thu mà không có trả đàn ông cũng vậy Họ yêu đàn bà vì những người đó phải hy sinh để mua hạnh phúc cho họ thôi. Con mà yêu cha mẹ, phần đông cũng yêu như vậy. Cha tức là người mà luôn luôn họ có thể nương nhờ. Mẹ là người mà họ luôn luôn có thể tin tưởng nơi tình thương đầy tha thứ và nuông chiều. Thực ra, thứ tình thương này là thứ tình thương ích kỷ, thương mình chứ không phải thương người. Lại có một thứ tình yêu khác là yêu người vì người. chứ không phải yêu người cho mình. Trong lối thương này, người ta không còn nghĩ gì đến những lợi ích mà người đó có thể mang lại cho họ, mà họ chỉ nghĩ đến những gì họ có thể mưu hạnh phúc cho người kia thôi. Ở đây, yêu có nghĩa là hy sinh, là lấy cái hạnh phúc của người làm cái hạnh phúc của mình, lấy cái lo nghĩ của người làm cái lo nghĩ của mình. Đừng tưởng rằng đây là một thứ tình yêu lý tưởng không bao giờ có trong đời. Biết bao kẻ làm cha mẹ Họ sung sướng vì sự thành công của con cái họ hơn là sự thành công của chính họ. Cũng có biết bao cặp vợ chồng sống gì nhau. Người nào cũng chỉ nghĩ đến hạnh phúc của người kia và không bao giờ nghĩ đến mình cả. Tình yêu chân thật là một thứ tình yêu săn đón chứ không phải là thứ tình yêu đòi hỏi. Họ không đòi hỏi gì cho hạnh phúc của họ cả, mà họ lại được hạnh phúc dồi dào. Còn trái lại, những kẻ đòi hỏi hạnh phúc cho mình thì lại không bao giờ tìm được hạnh phúc. Khi mà mình chỉ nghĩ đến mình thôi, thì luôn luôn mình sống trong cảnh ngờ vực và bất mãn. Tại sao mình lại cứ đòi hỏi, tôi có được người ta yêu thành thật không? Mà không tự nhủ, tôi có yêu người ta thành thật không? Khi mà mình không đem mình là trung tâm sự sống của kẻ khác, mà lại đem kẻ khác làm trung tâm sự sống của mình, thì cục diện phải đổi khác. Phận sự của mình là gì bây giờ? Làm cách nào cho người mình yêu được hạnh phúc hơn? đời sống của ta bấy giờ sẽ có một ý vị thâm trầm không biết chừng nào những tâm hồn ích kỷ không làm sao hiểu nổi cái thuật yêu đương chỉ gồm trong câu này yêu là quên mình là hy sinh là tìm hạnh phúc cho người trái lại nếu yêu là đi tìm hạnh phúc cho mình chứ không nghĩ đến hạnh phúc của kẻ khác thì yêu sẽ không mưu được hạnh phúc gì cho ai tất cả ích kỷ là nguồn gốc của đau khổ